Đây chính là chứng minh cho năng lượng của nàng. Thần cách của tỉnh tâm là văn hệ thần cát. Nên thần thể của nàng trong suốt giống như một tảng văn. Văn tuyết nguyên tốt, lây danh nghĩa của ta văn tuyết nữ thần tỉnh tâm, đóng văn tất cả mọi thứ trước mặt ta. Cánh tay của tỉnh tâm làm những ký hiệu trúng chắc. Miệng thì không ngừng ra lệnh cho băng nguyên tố đối với đám xà nhân này thì cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu mà thôi. Những dòng nước lạnh đã lạnh nay còn lạnh hơn. Cái lạnh đến tận xương. Tất cả đám xài nhân đều đã đông cứng lại, muốn cử động là một điều khó khăn. Sau đó, một ít vụn băng không biết từ nơi nào dính lên trên người bọn họ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn phụng văn càng ngày càng nhiều. Nhóm xà nhân không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị đám phụng văn lạnh tới tận xương bám vào. Trong nháy mắt toàn bộ đám xà nhân đã bị đóng băng. Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Những tầng băng lấy trung tâm là tĩnh tâm, nhanh chóng lan ra toàn bộ biển san hô. Tầm băng nhanh chóng lan ra Đây thật là một cảnh tượng hoàn tráng. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 vạn dặm đã bị đóng băng. Đáy biển hoàn toàn bị đóng băng. Đóng thành một khối đóng nguyên cục. Trong truyền thuyết, cho dù nơi cực bắc lạnh lẽo cũng không thể làm đông nước biển lại. Mà không ngờ tại hải vực này, đã xuất hiện một khối băng dài 10 vạn dặm. Đây chính là lực lượng thần cách của tỉnh tâm thần cách văn hệ Lạc khắc vương tử dưới sự trợ giúp của Nguyệt Tích Đã mang hơn bốn bạn nhân mã tới đây Đều đã bị đóng văn Mà đóng văn cũng không phải binh lương ý, Hơn của lạc khắc còn là mấy vạn thân binh của Nguyệt Tích Mấy vạn thân binh này vốn Nguyệt Tích dùng để đối phó hải hoàng Để giành quyền thống trị biển cả Mỹ nữ nổi giận, văn phong đại hải thập vạn lý Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 456 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 456 chắc hắn không nhận ra mình. Cao lôi hoa không thể không ca ngợi, lão luồng đúng là một thiên tài. Nhưng đáng tiếc hôm nay lão lại đối mặt với cao lôi hoa. Đáng tiếc! Không phải ai cũng không sợ chết như lão nghĩ đâu. Lão không nói, không có nghĩa là người khác cũng không nói. khó miệng của cao lôi hoa nơm hơn e, cơ, lên, hắn dơ dơ một vật màu trắng lên. Đó dường như là bộ phận giá trị của lão lùng thiên tài ớt của lão. Cao lôi hoa còn thưởng thức miếng kim chúc nằm trong tay. Phiến kim chúc này chính lão lùng cầm khi đứng trong cấm vực, đây chính là tinh hoa của toàn bộ cấm vực này. Miệng của lão lùng kia thật quá cứng, một chút tin tức cũng không để lộ ra. Nhưng kể cả khi hắn muốn nói ra cao lôi hoa cũng không cho hắn có cơ hội nói ra. Nhưng cho dù lão không nói thì không có nghĩa người khác cũng không nói. Cao lôi hoa cười rất nhân từ nhìn tám đại hán đang duy trì cấm vực. Dù sao, không phải ai cũng có được tính tình bất khuất như lão lùng kia. Ít nhất trong tám người này, sẽ có người sợ chết. Sau khi Cao lôi hoa dùng cuồng lôi nhất kích đập nát tầm cấm chế. Thì cọng rơm cứu mạng duy nhất của bọn họ cũng biến mất. Còn khi cao lôi hoa thân thiết nắm lấy ớt của náo luồn. Rồi vỗ vai một đại hán. Thì đôi mắt của tám người bọn họ bắt đầu ẩm ẩm. Rồi khi cao lôi hoa cười hiền lành với họ. Thì bọn họ đã biết được tương lai kế tiếp của họ. Vang cầu đại nhân cầu ngài buông tha cho chúng tôi. Lúc này tám người này nhìn như hung thần ác sát, mà hiện nay lại co quáp, như thỏ con thuần khiết nhìn lão cao. Chập chập, tha cho các ngươi cũng được. Chỉ cần đám người các ngươi khai sự thật ra, ta sẽ đảm bảo sự sống cho các ngươi. Lão cao nói với đám người này, kể cả cho dù đám người này không nói gì thì cao lôi hoa vẫn đảm bảo mạng sống cho họ. Bởi vì trên người bọn họ vẫn có khiến cao lôi hoa nảy sinh hướng thú Vậy nên, hắn sẽ không xử lý đám người này vội Thế nhưng là như vậy dùng sức mạnh cùng thủ đoạn độc ác Cũng không thể moi được tin tức gì của một người cho dù người đó chết cũng không nói một câu Nhưng lại có biện pháp cho bọn họ chủ động nói ra Vì mạng sống bọn họ sẽ nói ra tất cả những thứ mình biết Vừa rồi, lão lùng cho dù chết cũng không nói một câu. Hơn nữa lão muốn làm một tấm gương để cho một số kẻ không kiên định có thể vững tin lên. Nhưng rất tiếc vận xui của họ là gặp Cao Lôi Hoa. Nhay từ đầu, có lẽ tám tên này đã không muốn chết rồi. Từ lúc Cao Lôi Hoa uy hiếp lão lùng lão không nói không có nghĩa là người khác không nói. Và lão lùng lập tức chửi cao lôi hoa là đồ đê tiện. Từ điểm đó có thể nhìn ra được. Biết được ý chí không kiên định của đám người này rồi, mọi chuyện có thể sẽ tốt đẹp hơn. Chỉ cần ngay từ đầu sử dụng thủ đoạn cường hoàn đập tan tâm ý kiên định của bọn họ. Thì bọn họ sẽ làm tất cả vì mạng sống. Hình ảnh tám đại hán rưng rưng nước mắt này chính là kết quả của những hành động vừa qua. Cái gì chúng tôi cũng nói, chúng tôi nói hết. Đại hán bị cao lôi hoa vỗ vai lắp bắp nói. Hắn sợ chỉ cần hắn trái lời cao lôi hoa thì đầu của hắn cũng sẽ nổ tung như của lão lùng kia. Đầu tiên, huyện hồ ở đâu lão cao hiếp mắt hỏi phải nói là. Nơi các ngươi úp sọt vợ ta ở đâu điều này? Tôi biết. Nghe đầu não nói, hình như địa điểm phục kiếp chính là ở phía trước. Địa hán số một lắc bắp đem mọi thứ mình biết được nói hết ra. Thân là ngươi khởi động cấm vực của lão luồng, thân phận của họ cũng không thấp nên một số việc vẫn biết được. Còn nữa dương Nhu Tiểu Yêu Tinh huyện hồ còn liên kết với xài nhân T. O. dương dương Quy. Quy. A. Hán số 2 bổ sung. Công chúa Nguyệt Tích cung cấp tình báo cho chúng tôi. Nàng nói công chúa tỉnh tâm sẽ tới biển sang hô thăm đại nhân. Đại hán số 3 lại bổ sung. Cho nên tiểu yêu tinh huyễn hồ kia chắc chắn đang mai phục ở trên đường tới biển sang hô. Đại hán thứ tư lại bổ sung. Tốt lắm. Lão cao khen ngợi tám tên trung thực này rồi lại hỏi lần này các ngươi chuẩn bị bao người để úp sọ vợ của ta dường như. Đa số là binh lính của Nguyệt Tích công chúa và của xài nhân tột. Chắc đến vài vạn. Đại hán bị cao lôi hoa gần như sợ đến xón ra quần, nên vân giả đáp lời cao lôi hoa. Vài vạn, mẹ kia ép cao lôi hoa hít sâu một hơi. hắn mắng một tiếng rồi lộ ra bộ dáng lo lắng. Nghĩ đến vài tên phục kiếp mình cao lôi hoa cũng không thèm để trong lòng. Dù sao cha vợ của hắn cũng không phải là hổ giấy. Mà trong chiếc nhẫn đen trên tay tỉnh tâm còn có vài tên kiếm thần chuẩn thần cấp. Nhưng nghe thấy có vài vạn người cao lôi hoa cảm thấy mình điên rồi. Mẹ nó các ngươi bị bệnh sao hắn không ngờ được để đối phó với vợ hắn, bọn họ không ngờ phải dùng đến mấy vạn người. Lão cao không biết được lạc khắc phương tử vì muôn mang tỉnh tâm về, đã phô trương mang rất nhiều binh lính qua đây đây chính là tư tưởng nam quyền thâm căn đế cố trong lòng hắn không được ta phải đi cố tĩnh tâm cao lôi hoa vội vã nói cao đệ muốn đi cố đệ muội sao mập mạp ở bên cạnh nói với cao lôi hoa đúng vậy đệ lập tức đi ngay nơi đó có vài vạn người đệ rất lo cho nàng cao lôi hoa nói. Ngay sau đó Cao Lôi Hoa vẽ một trận pháp ở không trung. Một tầng hào quang màu đỏ hiện ra, rồi hơn 10 thân ảnh hồng kỵ sĩ xuất hiện bên cạnh Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa sử dụng người hầu trung thành nhất của mình. Huyết kỵ sĩ. Canh chùm cẩn thận 8 người này chờ ta trở lại. Cao Lôi Hoa chỉ vào đám người ở trong góc rồi nói với đám huyết kỵ sĩ rõ. Chủ nhân huyết kỵ sĩ lạnh lùng nói. Phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân là thiên chức của bọn họ. Sau đó tám người tạo ra cấm vực bị hơn mười huyết kỵ sĩ bao quan. Nghĩ tới số phận hẩm hư của mình. sắc mặt của tám người này trở nên ảm đạm đi. Mập mạp để phải tới chỗ nàng ngay. Cao lôi hoa nói với tên mập. Hành động này. Làm mạc mạc thấy cao lôi hoa mà một người rất yêu vợ. Mập mạc huynh giúp đệ một việc được không? Cao lôi hoa nói. để cứ yên tâm, việc gì huynh làm được huynh sẽ cố gắng giúp đệ. Mập mạc vỗ ngực nói. Huynh chiếu cố con hộ đệ một lúc được không? Cao lôi hoa giao quả trứng kim cương giao cho mập mạc. Vốn hắn muốn giao cho đám huyết kỵ sĩ trong hộ Nhưng đám huyết kỵ sĩ chỉ là những sinh vật tạo ra từ máu Bọn không thiết hợp để ấp trứng Nghĩ trước nghĩ sau thì Mập Mạc là người duy nhất cao lôi hoa có thể giao phó con mình cho Giao nó cho Huynh, Huynh sẽ bảo vệ con để bằng cả tình mạng của mình Mập Mạc vỗ ngực cười nói Cao lôi hoa nở nụ cười, đối với người bạn mới quen này, cao lôi hoa tràn đầy tin tưởng. Không phải tại cái gì khác, mà chỉ bởi vì hành động quên mình cấu trướng của hắn. Cao, đi nhanh về nhanh. Miễn cho khi con để nở ra, lại tưởng huynh là cha của nó. Mập mạc trêu ghẹo cao lôi hoa. vâng cao lôi hoa lên tiếng cũng không quay đầu lại mà vọt một mạc. Tốc độ của cao lôi hoa rất nhanh, cho dù hiện tại ở dưới nước, tốc độ của hắn cũng không giảm đi bao nhiêu. Nhưng cao lôi hoa chạy được bao lâu thì liền ngừng lại. Cao lôi hoa há to miệng ra nhìn cảnh trước mặt. Phía trước mặt hắn, nước biển đang đóng băng với tốc độ nhìn thấy được. Má ơi! Chẳng lẽ là lĩnh vực tầm 2 bông tuyết của cha vợ Cao Lôi Hoa đã từng thử qua lĩnh vực tầm 2 của Hải Hoàng? Nó có tên là bông tuyết. Nghe nói nó có thể đóng băng mọi thứ. Nhưng lão Cao không ngờ được lĩnh vực của cha vợ lại khoa trương như vậy. Nhưng nhìn qua lại có vẻ không giống. Những tầm băng dày nhanh trong lan ra với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt cao lôi hoa. Không hề nghĩ ngợi cao lôi hoa lập tức bắn lên cao. Tuy rằng không sợ, nhưng nếu tránh được thì cứ tránh. Ngay khi cao lôi hoa bật lên, hắn cảm thấy trái tim của mình đang đập mạnh. Thật là thật là nhìn xuống phía dưới tất cả mọi thứ đều bị đóng băng hết. Trong tầm nhìn của hắn chỉ thấy phía dưới hoàn toàn là màu lam. Màu lam của tầng băng mỏng, mặt biển bóng loáng như một tấm gương. Có lẽ sẽ có người nhầm tưởng đây không phải là biển rộng mà là cực bắc băng nguyên. Cách cao lôi hoa ngàn thước, một nữ tử cũng mở to mắt kinh ngạc nhìn băng nguyên đại hải rồi nuốt nước bọt. Bên cạnh nàng là mười ma thú có hình thể rất lớn. Nữ tử xinh đẹp chính là ma thú hợp tác với vợ chồng Nguyệt Tiết Nguyễn Hồ. Lúc này hồ mỹ nữ cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ tới ngây người. Trước mặt nàng hoàn toàn là băng. Không hề nghi ngờ gì nữa. Tất cả mai phục ở dương U Vinh Quy Quy Ờ ừ. Hoàn toàn đi đời rồi. Lúc này nàng đã biết rằng kế hoạch giết tĩnh tâm đã thất bại. Xem ra chỉ có thể đợi kim lão đại tự mình xử lý. Huyện Hồ nhẹ giọng nói. Hồ, có người tới đây. Nhân diện ưng phía sau Huyện Hồ nhẹ nhàng nói. Hả? Có người tới đây Hồ Mỹ Nhân quay lại nhìn. Ngay sau đó sắc mặt của nàng tái đi. Thị lực của Hồ Mỹ Nhân cũng không tồi. Tuy rằng cách nhau ngàn thước nhưng nàng vẫn nhận ra người đằng trước có một mái tóc màu bạc. Bóng người đầu bạc này, Hồ Mỹ Nhân đã rất quen thuộc. Đó chính là nam nhân mà tất cả ma thú phải tìm kiếm cao lôi hoa. Chẳng lẽ ngay cả hắn cũng thất bại sao? Hồ Mỹ Nhân thống khổ nghĩ. Người mà huyễn Hồ nghĩ tới. Chính là lão nhân từng sống sót sau một lần tiến vào tháp ba bên lão lùng bị cao lôi hoa đập nát đầu. Chẳng lẽ có cấm vực cũng không giết được nam nhân này sao? Hồ mỹ nữ sợ hãi nghĩ. Lại nhìn cảnh mặt biển bị đóng băng kia. Huyện hồ cảm thấy thật vô lực. Mưu kế của nàng có xuất sắc thế nào cũng không thể đối phó những người biến thái như vậy. Những mưu kế mà nàng bày ra thật giống trò cười Nhưng cũng không đến mức không thể cứu phản Hồ Mỹ nhân thần nghĩ hẳn là người này không biết mình Hồ Mỹ nữ thầm nghĩ Mình biết hắn còn hắn lại không biết mình Rất nhanh với những điều kiện này Huyện Hồ đã nghĩ được một bản kế hoạch đầy đủ Hắn không biết mình đây chính là lý do Mình có thể đi cạnh hắn rồi tùy thời thông tri vị trí của hắn cho Kim Lão Đại. Dù sao với lá thư mà nàng nhờ tên lâu la đưa đi, nàng tin tưởng Kim Lão Đại sẽ nhanh chóng tới đây. Cho dù không thể lấy được đầu của hắn, nhưng ít nhất vẫn có thể thông báo hành tung của hắn cho Kim Lão Đại. Huyện Hồ âm thầm nghĩ. Nhưng huyện hồ tuyệt không biết được kim lão đại không có khả năng tới đây. Tuy rằng hiện tại cao lôi hoa không biết nàng. Nhưng chỉ cần một thời gian nữa cao lôi hoa sẽ biết được nàng. Bởi vì tiểu đệ của hắn sâm lâm thụ yêu. Người nắm trong tay hai phong thư. Một của ba bị tư an đập. Một của chính tay nàng viết cũng biết mặt nàng. Mà theo lệnh của cao lôi hoa. Sâm lâm thủ yêu đang điên cúng chạy tới biển sang hô. Tuy rằng tốc độ có chút chậm, nhưng làm gì có cách nào không? Làm gì có cách nào để một cây đại thụ chạy nhanh dưới biển? Tuy nhiên với tốc độ hiện tại, nó có thể xuất hiện tại thời khắc quan trọng nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 457 truyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.fiz Chương 457 Xà Châu. Thân thể bán trong suốt của Tỉnh Tâm cũng đã trở về nguyên trạng, nàng cảm thấy có chút suy yếu. Vừa rồi nàng đó đóng băng khắp hải vực, cho dù dùng quyền lực của băng tuyết nữ thần cũng khiến nàng ăn không tiêu. Tỉnh tâm ngẫm đầu nhìn tảng băng xung quanh mình. Cứ như vậy, xà nhân vương tử cùng đám lâu la của mình đều đã đi đời. Phía sau tỉnh tâm, đám trẻ đều hát to miệng đến mức có thể đút được một quả dư hấu. Ngay cả hải hoàng cũng phải hát to miệng ra. Hắn cũng không thể tin được bờ biển Minh Mông đã trở thành một tảng băng lớn nghịch tử nguyệt tích cũng không ngoại lệ. Bị đóng thành băng Nguyệt Tích bị đóng băng Với vẻ mặt hoảng sợ Và chân tay thì múa loạn xạ Vẻ mặt vương tử lạc khắc Vẫn duy trì sự khó hiểu Đến lúc bị đóng băng Hắn vẫn không biết là ai Thi triển đóng băng thuật cường hãng như thế này Ha ha tỉnh tâm Quay đầu nhìn đám con của mình Rồi nở nụ cười Nhưng đột nhiên nàng Ngã vật xuống Hiển nhiên đây là di chứng của việc thoát lực. Nhìn thấy bộ dáng suy yếu của mẹ, Nguyệt nhị vội chạy lên đỡ lấy nàng. Ha ha tỉnh tâm cười nhìn về phía tiểu kim toa nhi đang há hốt mồm. Mẹ con hứa về sau sẽ ngoan. Sẽ không để mẹ tức giận nữa. Đôi mắt ngập nước của tiểu kim toa nhi nhìn tỉnh tâm cô bé nhỏ giọng nói. Hôm nay nàng mới phát hiện ra mẹ lúc tức giận cũng thật đáng sợ. Tiểu rudolpher cũng ra sức ngật đầu. Tuy thằng bé không thể nói được. Nhưng nó vẫn sử dụng hành động để biểu thị sự đồng ý của mình với lời nói của tiểu Kim Toa Nhi. Tỉnh tâm nghe những lời nói của mấy đứa bé chật cảm thấy sưởng sốt rồi phá lên cười. Hai đứa bé này. Tỉnh tâm tới cạnh tiểu Kim Toa Nhi rồi dơ tay lên, bấu hai má nhỏ nhắn của tiểu Kim Toa Nhi. A a. Đừng, mẹ ơi! Đừng kéo, đau con Kim Toa Nhi sau khi bị véo mặt kêu lên. Tỉnh tâm nở nụ cười rồi thả tay ra. Mẹ, mẹ tới đây đi! Ông nội làm sao giờ bảo bảo ngồi cạnh bô Sây đôn? Đối với người tục quần chi của nàng, đã để lại trong nàng ấn tượng rất sâu. Sau khi biết người đó chính là ông nội của mình, nàng lại càng quan tâm tới ông hơn. Tỉnh tâm bước tới bên cạnh Nguyệt Chấn Thiên. Hải Hoàng vẫn ôm bụng như trước, máu tươi đã chảy ra quá nhiều. Ba, phải làm sao bây giờ dù sao tuổi của tỉnh tâm cũng còn bé. Nàng không biết phải xử lý việc này như thế nào Không có việc gì đâu Phỏng chừng chỉ cần tĩnh dưỡng vài năm là sẽ khỏi thôi Hải hoàng cười khổ nói Khuôn mặt của hắn trở nên trắng bệt Có biện pháp nào để ổn định thương thế không Ba tỉnh tâm nhẹ giọng nói Có, nhưng đồ vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu Hải hoàng nói Đó là vật gì ạ? Tỉnh tâm hỏi. Ba không biết, ba chỉ biết vật đó gọi là xà châu. Nguyệt chấm thiên nói đồ vật đó không chỉ giúp ba ổn định thân thế mà có thể khiến thương thế của ba khỏi hẳn. Trong truyền thuyết, khi rắn đạt tới một trình độ nhất định trong cơ thể sẽ sinh ra xà châu. Hải hoàng nói. Nhưng rất ít người trên đại lục biết được tác dụng của thứ này. Thứ này chậm rãi ngưng tụ trong cơ thể của ma thú nhà rắn khi bọn chúng tới một cấp độ nhất định. Đó là vật duy nhất có thể hồi phục cho thần cách bị tổn thương. Nhưng đáng tiếc ma thú nhà rắn tuy nhiều, nhưng cấp cao lại ít tới đáng thương. Mà hùng mạnh tới mức có thể sinh ra xà châu thì càng ít. Có lẽ không vượt quá ba ma thú có thể sinh ra xà châu. Hải hoàng cười kho rồi nói tiếp mà cho dù tìm được ma thú có xà châu thì cũng đừng có mơ lây được xà châu. Bởi vì nó là chí bảo của ma thú nhà rang. Mất đi xà châu sẽ tạo ra thương tổn rất lớn cho bọn chúng. Vậy nên bọn nó sẽ không lấy xà châu ra để tặng. Vậy nên, để có xà châu phải đoạt được tính mạng của ma thú loài rắn. Mà ma thú có xà châu thì không dễ trêu chọc. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ tỉnh tâm vội la lên? Vậy nên đừng có ảo tưởng nữa. Trước tiên mang ba trở về, xử lý vết thương đã. Chỉ cần tĩnh dưỡng một năm là vết thương có thể hồi phục thôi mà. Hải hoàng an ủi con gái của mình. Ở phía trên biển băng sang hô. Huyễn hồ đã phát hiện được thân ảnh cao lôi hoa. Ở bên cạnh hồ mỹ nữ có ma thú có thị lực rất tốt nhân diện ưng. Cho nên ở cách xa như vậy hắn vẫn có thể phát hiện cao lôi hoa. Nhìn thấy cao lôi hoa, Huyễn hồ cười khổ không ngừng. Có biện pháp nào để nàng có thể đi sau cao lôi hoa? Đây là một việc rất đau đầu. Muốn theo sau cao lôi hoa cần một lý do Mà cao lôi hoa không tượng trưng cho sinh vật giống được Chỉ cần nàng tiếp cận ngay cả vợ mình cũng không nhận ra Nếu hắn tới đây thì nhóm người các ngươi tản ra Còn nếu hắn không tới đây thì các ngươi cứ rời khỏi nơi này trước đi Huyện hồ nói với đám ma thú đằng sau Muộn rồi chúng ta đã bị phát hiện Nhân diện điều nói với huyện hồ. Quả nhiên vậy, khi huyện hồ ngẫm đầu lên đã thấy một bóng đen lao tới nơi này. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại tiên hạ thủ vị cường. Nhân diện điều lấy ra một cây ma pháp trượng, rồi hắn nhẹ nhàng ngâm xướng chú ngữ. Tất cả mọi người đều cảm thấy một cổ năng lượng chậm rãi ngưng tụ. Nhân diện điểu, hay gọi là lôi điểu. Bọn chúng là bạo phong hùng ứng Bọn nó rất thích bay bên trong lôi điện Vậy nên Thứ mà nhân diện điêu đang tụ tập Chính là lôi nguyên tố. Huyển hồ khẽ cao mày Khi nhân diện điệu tập trung lôi nguyên tốt Nàng đã cảm giác được điều không hợp lý Nhưng trong nhất thời lại không nghĩ ra được cái gì Không tốt Hắn là lôi thần Đột nhiên huyển hồ nhớ ra Nhưng khi nàng muốn nhắc nhở thì đã quá muộn Ở phía xa khó miệng của cao lôi hoa nhếch lên Đây là động tác mà hắn làm nhiều nhất trong ngày Đó là cười khinh miệt Chỉ thấy hắn dơ chân đạp vào nhân diện ưng ở phía sau huyển hồ Một tiếng kêu vang lên Lôi nguyên tố đang được tiếp tụ đột ngột nổ vụ nổ tạo thành một hình trăng rằm ở ngay gần phía đầu của nhân diện điểu. Nhân diện điểu bị bắn ra ngoài, máu tươi phun xối xả. Ma thú chưa từng chiến đầu luôn không biết được thời điếm sinh tử. Nhớ kỹ rằng chú văn dài quá đó chính là một con dao cắt đi sinh mạng của mình. huyễn hồ cười khổ Nhân diện ưng này chưa từng trải qua chiến đấu. Hắn chỉ là ma thú được đánh nhau trên giấy mà thôi. Sau khi xử lý một tên ma thú Cao Lôi Hoa cũng không có ý định buông tha đám còn lại. Chỉ thấy ngón tay của Cao Lôi Hoa như một thanh kiếm bắn hàng loạt kiếm quang màu vàng chỉ về phía đám ma thú. Gừ Cao Lôi Hoa khẽ quát một tiếng. Toàn bộ kiếm quang ngưng tụ trên đỉnh đầu của cao lôi hoa tạo thành một cử kiếm hoàn toàn tạo bằng năng lượng. Cử kiếm không hề lưu tình chém xuống đám ma thú. Nhanh, đọc, chuẩn. Chỉ trong chốc lát kiếm khí đã lao qua ngàn thước. Hung hăng chém đầu đám ma thú. Trong đám ma thú này có rất nhiều người có thực lực hơn huyện hồ. Bọn họ sợ dĩ theo huyện hồ chính là do khu rừng dưới váy nàng mà thôi. Khi kiếm quang nổ ra trên người đám ma thú đều xuất hiện ma pháp hộ thuẫn đầy màu sắc. Nhưng kiếm quang của cao lôi hoa cũng không phải dễ đỡ như vậy. Hai tên ma thú đầu tiên là thảm nhất. Đối mặt với kiếm quang của cao lôi hoa, ngay cả hét lên cũng không kịp mà hóa ngay thành cho tàn. Kế tiếp là bốn ma thú phía sau. Cái chết của hai ma thú đằng trước đã khiến bọn họ có thể kéo dài thời gian phòng hộ được lâu hơn. Nhưng bọn chúng vẫn không thoát khỏi kiếp hóa thành trò. Cuối cùng hơn một phần ba đám ma thú đã bị kiếm quan này giết hại. Trong lòng của đám ma thú còn sống đều run sợ, nhìn nam nhân đầu bạc ở đằng xa. Nếu có sự lựa chọn thì bọn cùng tuyệt đối không dám đối phó cao lôi hoa. Ngay khi đám ma thú còn chưa hoàn hồn thì huyễn hồ đột nhiên vui vẻ kêu lên có rồi tất cả ma thú đều quay lại nhìn huyển hồ. Các ngươi nhanh chóng chạy đi. Huyển hồ bất ngờ nói với đám ma thú. Tất cả đều nghi hoặc nhìn hồ mỹ nhân rồi không do dự gật đầu. Cho dù nàng không nói vậy thì bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Dù sao họ cũng không phải là thủ hại chân chính của Huyễn hồ. Nếu được chọn tính mạng của mình và huyển hồ, họ đương nhiên lựa chọn tính mạng của mình. Huyển hồ nở nụ cười. Trong thời khắc nguy hiểm này, nàng lại nghĩ được một biện pháp tốt nhất để tiếp cận cao lôi hoa. Nên nàng lựa chọn lưu lại. Trốn sao cao lôi hoa cười. Luận về tốc độ, nếu cao lôi hoa nhận mình thứ hai, thì ai dám nhận thứ nhất. Ngay cả tốc độ lĩnh vực cao lôi hoa cũng không thèm sử dụng. Lao cao như chim ưng vồ môi, lao về phiếu tên trốn thoát nhanh nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.rf 458 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 458 là Ngài đã cứu tiểu nữ sao Hiện tại Cao Lôi Hoa nhắm đến tên chạy nhanh nhất lục sĩ si hỏa điểu chập chập không hổ là có 6 cái cánh Cao Lôi Hoa khen ngợi đúng là lục sĩ si hỏa điểu tốc độ phi hành quả thức rất nhanh Mà khôi hài hơn là tên này vừa bay vừa đắc ý nhìn đám đồng bạn phía sau. Dường như hắn quá tự tin về tốc độ của mình. Dường như trong đám người này có một người có thể trốn thì người đó chắc chắn là nó. Nhưng rất nhanh, một cơn đau đớn đã chấm dứt tư tưởng tự sướng của nó. Hỏa điểu quay đầu lại nhìn về phía sau lương. Lưng nó đã bị một thanh trường kiếm xuyên qua. Những giọt máu tương không ngừng chảy xuống. Hỏa điệu nghi hoặc. Nó không biết từ khi nào thanh kiếm tinh xảo đã xuyên qua ngực nó. Ngay cả Hỏa điểu cũng không thấy rõ ràng. A a a cơn đau đớn kịch liệt nhanh chóng tấn công đại não, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ miệng Hỏa điểu. Thanh trường kiếm đó đã đâm chính xác vào trái tim của hỏa điểu. Tiếng kêu thảm của hỏa điểu đã hấp dẫn mọi ánh mắt của ma thú. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Mà khi quay lại, Đám ma thú đã phát hiện ra, Cao lôi hoa ở sau họ vài cây số không ngờ đã đứng trên lưng hỏa điểu. Và trong tay hắn chính là thanh kiếm mà các vị thần nghe tên cũng phải sợ hãi tài quyết chi nhận. Tại sao họa điểu quay đầu lại nhìn nam nhân trên lưng mình? Vẽ mặt của nó tràn đầy sự không cam lòng cùng sự nghi hoặc. Nó không nghĩ ra tại sao mấy tên kia chạy chậm thế mà nam nhân đáng sợ này chỉ đuổi mình mình. Ngươi hỏi ta tại sao ư? Cao lôi hoa nở nụ cười thân thiết rồi hắn cầm tài quyết chi nhận rạch một đường dài. Thanh kiếm chém sắc như chém buồn, dễ dàng đem họa điểu cắt thánh hai nửa. Chỉ tại ngươi chạy quá nhanh thôi. Cao lôi hoa vẫy vẫy những ti máu dính lên thân kiếm rồi nhẹ giọng nói. Chạy quá nhanh nên giết ta. Đây là lý lẽ cho má gì vậy? Trong mắt của họa điểu không nhìn ra oán niệm. Một màn sương máu tản ra giữa bầu trời. Sau khi bị chém thành hai nửa, hai phần thân thể của nó cũng lần lượt rơi xuống dưới. Ờ, tất cả đám ma thú có mặt đều nuốt nước bọn. Bọn họ đều kiên kỵ tốc độ của cao lôi hoa. Người này trốn cũng thật nhanh. Lão cao lắc vả vai. Xoay người. Rồi cười khẽ một tiếng đôi mắt đen của cao lôi hoa đảo qua đám ma thú ở phía trước. Hể là tên nào bị hắn nhìn phải đều không tự chủ được lùi ra sau một bước. Không, không mọi người, đằng nào chạy cũng chết, chúng ta liều mạng với hắn. May ra còn có cơ hội sống. Đột nhiên một con giáp trùng bỏ cánh cứng to lớn cao giọng nói. Dưới sự gào thét của giáp trùng đám ma thú mới tỉnh giấc Cứng quá thì gãy Sau khi cao lôi hoa bày ra thực lực khủng bố Đám ma thú càng trở nên điên cuồng ha ha sau khi nghe được lời của giáp trùng nói Cao lôi hoa phá lên cười Lời của tên bỏ giáp trùng này đã làm tiêu tan đi mối lo của cao lôi hoa Phải biết rằng nếu đám ma thú tiếp tục chạy trốn thì cao lôi hoa sẽ phải hao tốn khá nhiều tâm trí. Khi đám ma thú đồng lòng kết minh đánh hắn cao lôi hoa cảm thấy rất vui vẻ. Rống! Ta liều mạng với ngươi! Đừng tưởng mình ngấu lắm! Dưới sự cổ động của giáp trùng tất cả ma thú đều điên cuồng nhìn cao lôi hoa. Gưu ép đa số đánh bại thiểu số. Đoàn kết là sức mạnh đám ma thú rốn to một tiếng. Dường như tất cả đều ăn thuốc kiếp thiết. Bọn họ như lan như hổ lao về phía cao lôi hoa. Tuy điên cuồng nhưng đám ma thú vẫn còn giữ được vài phần tinh thần. Khi tới gần cao lôi hoa, bọn họ đồng thời ngưng tụ ma lực. Ngay sau đó vô số ma pháp hoa lệ bắn về phía cao lôi hoa. Đã nhận ra lỗi sai từ bài học của nhân diện điểu Đám ma thú cũng không dám dùng ma pháp cao can nữa mà sử dụng ma pháp thuấn pháp Tuy rằng chỉ là ma pháp thuấn pháp nhưng dưới sự thi triển của các siêu cấp ma thú thì uy lực cũng không nhỏ Cho dù ma pháp thuấn pháp uy lực không mạnh lắm Nhưng số lượng có thể bù chất lượng Nếu đối mặt với vị thần khác Thì hắn sẽ bị mấy ma pháp thuấn pháp này làm đau đâu không ít. Nhưng cao lôi hoa lại khác, hắn không thèm để đóng ma pháp này vào mắt. Lôi nguyên tố là một nguyên tố có tính công kiếp cực mạnh, về cơ bản bọn chúng không có năng lực phòng ngự. Điều này cũng hợp với phong cách cảo cao lôi hoa. Đối với hắn cách phòng ngự tốt nhất chính là tiến công. Cao lôi hoa cầm tài quyết chi nhận, rồi tạp trung thần lực vào mũi kiếm. Gầm cao lôi hoa khẽ quát một tiếng. Cao lôi hoa cầm tài quyết chi nhận chém hai phát, một ngang một dọc. Đạo kiếm khí tạo thành hình chữ thập tiết đón đám ma pháp phô trương cái địa. Cao lôi hoa chém ra hai đạo kiếm khí thoạt nhìn có vẻ cũng không mạnh mẽ lắm. Chính xác hơn thì... Đạo kiếm thế này thật quá yếu đuối nếu so với những đạo ma pháp hoa lệ ở trước mặt. Nhưng sự thật sẽ nói cho chúng ta biết cái nào mạnh cái nào yếu. Âm kiếm khí của cao lôi hoa chạm vào ma pháp thuấn phát của đám ma thú. Nhưng khiến chúng không thể tin được là kiếm khí yêu đuối kia đã phá tan hoàn toàn ma pháp của chúng. Biến mất không một vết tích. Mà tàn dư của kiếm khí kia vẫn tiếp tục lao về phía đám ma thú. Ngay khi đạo kiếm khí tới thì đám ma thú cũng không thể tránh né. Không có biện pháp nào cả. Bọn chúng đành phải vận hộ thuẫn lên để bảo hộ. a a! Đám ma thú bi ai phát thiện ra. Hộ thuẫn của chúng và đạo kiếm khí kia vốn không cũng một đẳng cấp. Chi chi chi. Kiếm khí yếu ớt đem tất cả đám ma thú trước mắt cắt thành hai đoạn. Phạm là những ma thú cản đường kiếm khí đều bị chém thành hai nửa. Những tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không trung, những dòng máu tươi đủ sắc màu bắn tung tón. Bùm lại một phần ba số ma thú bị đào kiếm khí kia xóa sổ trên đại luộc. Tất cả bọn chúng đều bị cắt thành hai nửa. Thân thể bắn tung tóm mọi nơi không chỉ vậy, cao lôi hoa không biết từ khi nào đã triệu tập vài tên huyết kỵ sĩ. Nhiệm vụ của mấy tên này chính là thu thập thân thể của ma thú. Hành động của cao lôi hoa cho đám ma thú còn sống biết rằng, cho dù bọn chúng chết đi, thì vẫn bị cao lôi hoa lợi dụng lần cuối. Loại hành động này có thể gọi là hành sát. Dù sao ý nghĩ cũng không khác nhau là mấy. Nghĩ đến sau khi mình chết còn bị hành xác, khóng mi của đám ma thú đã bắt đầu ơn ướt. Sau một hồi vất vả nâng cao dũng khí thì lại bị hành động của cao lôi hoa dội cho một gáo nước lạnh. Ý niệm chạy trốn lại len lói trong đầu của đám ma thú. Huyện hồ sau khi trốn phía sau đám ma thú nàng đang dùng thiên phú của mình tê, y, mương, mương ra địa phương an toàn nhất huyện hồ vỗ trán của mình để máu lưu thông nhanh hơn. sau khi suy nghĩ nửa ngày, nàng ban chưa nghĩ được biện pháp để nàng có thể đi cạnh cao lôi hoa. lần này hoàn toàn thất bại rồi. đôi mắt của huyện hồ hiện lên vẻ chua xót. Hiện tại đừng nói là xử lý cao lôi hoa như thế nào. Bây giờ cái mạng của nàng có thể giữ hay không cũng là một vấn đề lớn. Làm sao bây giờ? Huyện hồ cắn răng nghĩ, nàng xoa xoa thái dương của mình, để hy vọng đầu ớt có thể tỉnh táo hơn. Đột nhiên, Huyễn hồ cảm thấy phía sau gáy của mình rất đau. Dường như có vật gì đập vào gáy của nàng. Lập tức huyện hồ ngất đi và rơi xuống dưới ở phía sau nàng kiếm khí đã chia thiết giáp thú thành hai nửa. Bởi vì cao lôi hoa đã chém thiết giáp thú thành hai nửa, mà mảnh giáp phiến trên người nó đã văng ra. Rất xảo hợp, mảnh lưng phiến đó hung hăng đập vào đầu huyện hồ. Điều này làm huyện hồ rơi thẳng xuống dưới. Chỉ trong vài phút. Huyễn hồ cùng tất cả đám ma thú đều bị cao lôi hoa đánh hạ, rồi huyết kỵ sĩ bên dân u vinh quy quy Ú, Ú, Ú, thu thập mọi thứ giá trị bên trong bọn chúng. Đáng tiếc số lượng ma thú vẫn còn hơi ít. Cao lôi hoa nhìn đám ma thú bị giết, hắn liếm khó miệng, bộ dạng có chút tàn ác, lại nói. Đặc biệt đám ma thú có thần cách cao lôi hoa đặc biệt yêu thích chúng. Cao lôi hoa đại nhân lúc này đột nhiên một huyết kỵ sĩ hét lớn với cao lôi hoa một tiếng. Sao vậy cao lôi hoa hạ từ trên cao xuống rồi hỏi. Ngài xem này. Đám huyết kỵ sĩ tránh ra, đằng sau là một thân thể phụ nữ. Nàng cùng đám ma thú rơi từ trên xuống. Nhưng chúng tôi không phát hiện được hơi thở của ma thú từ trên người nàng nên đành đem nàng cho chủ nhân xử lý. Không có khí tức của ma thú. Cao lôi hoa hạ xuống, rồi ngồi xổm đánh giá nữ nhân này. Mái tóc của nữ nhân này hơi bù sù, bên trong còn có vết máu. Xem ra đầu nàng đã bị vật nặng đập vào. Chập chập đập vào gáy, không biết nữ nhân này có ngất không? Cao lôi hoa nhẹ nhàng chạm vào vết thương của nàng. Tuy rằng tóc của nàng có chút bù sụt, nhưng vẫn không thể che được vẻ đẹp yêu mị của nàng. Nữ nhân này có thể khiến tất cả các sinh vật giống được điên cuồng. Dung nhan tinh xảo như kiệt tác của chúng thần. Làn da trắng bóng như trướng bóp. Nhưng làm điều làm nàng thiếu hấp dẫn lúc này chính là đôi mắt đang nhắm lại. Điều đó làm cho người xem thiếu tính đột phá. Bộ váy lụa dài kéo đến đất nhưng lại cố tình để lộ ra đôi chân dài đầy mê hoặc. Thắt lưng màu đen lại càng tô điểm cho những đường cong mê người của nàng. Tóm lại, nếu ở địa cầu, nàng sẽ là điển hình cho loại nữ nhân hồng nhan họa thủy. Nàng thậm chí không cần làm gì Chỉ cần đứng ngây ngốc Cũng khiến đại đa số nam nhân nảy sinh dục vọng A a đột nhiên Nàng kêu nhẹ một tiếng Tiếng kêu tưởng như những âm thanh rên rỉ khi giao hoan. Đôi mắt nàng mở ra Khuôn mặt lộ ra vẻ mê man Rồi nàng nhìn xung quanh Cuối cùng dừng trên người cao lôi hoa Là Ngài đã cúi tiểu nữ sao đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, thổi ra từng đợt thổ khí như lan như ngọt. Đôi mắt mê mang gấp gao nhìn cao lôi hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 459 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 459 mẹ của các con cũng thường nói như thế là Ngài đã cứu tiểu nữ sao. Mỹ nhân ngẫm đầu lên mê mang. Đồng thời thân thể nàng cũng không tự chủ được mà diệt lại sát cao lôi hoa. Thân thể của nàng hoàn toàn hành động theo bản năng, đây là hành động được khắc sâu trong tâm trí nàng. Tuy rằng hiện tại không nghĩ được cái gì. Nhưng Cao Lôi Hoa vẫn là mục tiêu bị nàng khắc sâu trong đầu cứ như thế. Thân thể mảnh khảnh của nàng ỉ vào trong lòng Cao Lôi Hoa. Thân thể mềm mại khiến tất cả mọi sinh vật giống được đều trở nên điên cuồng. Một làng u hương bay vào trong mũi của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa nhíu mày, nghi hoặc nhìn mỹ nữ này. Thật ra mà nói Mỹ nữ trước mắt chính là một ví dụ điển hình cho câu hồng nhan họa thủy. Không một chút thổi phồng. Nếu nam nhân gặp phải nữ nhân này sẽ không tránh khỏi nổi lên dục vọng. Chỉ cần có người nhìn nàng. Cho dù nàng không làm một điều gì cả. Vẫn sẽ khơi lên được dục vọng của những sinh vật giống được. Rồi cái gì mà sự nghiệp của tổ tôn trị quốc bình thiên hạ tất cả đều theo gió mà bay Đa số người khi gặp cảnh này đều này sinh một ý tưởng Đó là giữ nàng lại, dùng phương pháp vô sĩ nhất tàn phá người đàn bà hấp dẫn này Thật đúng là một tiểu yêu tin Cao lôi hoa thở dài rồi đẩy nàng ra Cô là ai cao lôi hoa hỏi Mình là ai mỹ nữ ngẫm đầu lên. Sau khi suy nghĩ cả nửa ngày nàng cuối cùng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chết tiệt quả nhiên là như thế. Cao lôi hoa nhếch miệng nói. Chủ nhân làm sao bây giờ huyết kỵ sĩ ở bên cạnh hỏi. Cao lôi hoa suy tư một lát rồi nói tạm thời giao nàng cho các ngươi. Phải nhớ rằng tuy trên người nàng không phát hiện ra khí tức của ma thú. Nhưng dù sao nàng cũng ở cùng một chỗ với đám ma thú đó nên không thoát khỏi liên hệ. Cao Lôi Hoa hiện tại rất lo lắng cho an nguy của vợ mình. Vậy nên làm sao hắn có thể để ý đến nữ tử kia. Sau khi tạm thời xử lý vết thương ở sau gáy. Rồi ra lệnh cho đám huyết kỵ sĩ mang theo nàng rồi đi theo hắn Rõ thư chủ nhân Nhóm huyết kỵ sĩ cùng nhau nhận lệnh rồi nâng vị tuyệt sắc gia nhân này lên Mà ở kia tỉnh tâm cùng Nguyệt nhị nâng hải hoàng lên chuẩn bị mang ông trở về Về phần đám xà nhân cùng Nguyệt tích và lạc khắc đang bị đóng văn đã không còn nằm trong nỗi lo của tỉnh tâm nữa Dù sao khi Hải Hoàng trở về, sẽ có người tới đây và xử lý đám người này. Chỉ là trong nhất thời, Hải Hoàng cũng không biết xử lý tảng băng to lớn này như thế nào. Mà người tạo ra tình huống này là tỉnh tâm người vừa lĩnh ngộ băng hệ thần cách chưa được bao lâu. Nàng có thể đóng băng là rất tốt rồi, mà hơn nữa, giải đông cũng không phải là việc làm của băng tuyết chi thần. Ba ơi, đi thôi. Tỉnh tâm nhất hải hoàng rồi nói. Mẹ ơi, từ từ. Sao vậy? Tỉnh tâm quay đầu nói với Nguyệt Nhị. Có tin tức của ba Nguyệt Nhị lấy một quả cầu trong suốt từ trong không gian thủ trạc ra. Cao lôi hoa từng đưa cho mỗi đứa con của mình một khối thủy tinh định vị chỉ cần cầm thứ này, cao lôi hoa có thể biết được vị trí cụ thể của mấy đứa nhỏ. ba đang ở gần đây, ba đang chạy tới nơi này. nguyệt nhị giơ khối thủy tinh ra rồi nói với tĩnh tâm: con rể tới đây hải hoàng như quả bóng xì hơi nói chúng ta ở đây đợi nó. vâng, tĩnh tâm gật đầu rồi cùng mấy đứa nhỏ cùng nhau đợi cao lôi hoa. Nhờ thủy tinh định vị cao lôi hoa rất nhanh chóng tìm được vị trí của các con mình Hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình lao tới vị trí đó Nhóm huyết kỵ sĩ không có tốc độ của cao lôi hoa Nên bọn họ đành phải chậm rãi đuổi theo cao lôi hoa Dù sao họ cũng có khế ước với cao lôi hoa Nên hắn căn bản không sợ họ chạy trốn Cao lôi hoa như một cơn lúc lao về phía tỉnh tâm. Rất nhanh cao lôi hoa đã phát hiện được mục tiêu của mình. Tỉnh tâm im lặng ngồi một chỗ như đợi hắn đến. Vợ chồng tâm đầu ý hợp. Khi cao lôi hoa mới phát hiện ra tỉnh tâm, nàng liền ngẫm đau lên nhìn hắn. Tỉnh tâm. Cao lôi hoa vội hạ xuống. Hiện tại hắn có hàng vạn điều muốn nói. Ví dụ như tảng băng này từ đâu mà ra? tĩnh tâm cười với cao lôi hoa tùy ý để hắn ôm lấy thân thể mềm mại của mình. Hơ ni, em có việc gì không? Em có bị thương không? Cao lôi hoa ôm lấy tĩnh tâm khẩn trương nói. Dạ tĩnh tâm gật đầu ý bảo mình không có vấn đề gì cả thật tốt quá. Cao lôi hoa ôm lấy tĩnh tâm mà không hề để ý tới đám trẻ ở bên cạnh hắn hôn lấy đôi môi đỏ mọng hấp dẫn của nàng và tham lam hút lấy mật dịch ngọt ngào. tĩnh tâm nhẹ nhàng ôm lấy cao lôi hoa, dường như tình cảm của hắn mãnh liệt hơn bình thường. tĩnh tâm không biết vừa rồi cao lôi hoa đã bị ngốc nữ hồng nhan hỏa thủy hấp dẫn làm bùng lên dục vọng của mình, nên tình cảm hiện giờ của hắn có hơi mãnh liệt. Sau nụ hôn tất cả mọi người đều có thể thấy được ánh mắt tràn đầy xâm lược của cao lôi hoa. Đừng! Hi hi tỉnh tâm đột nhiên nở nụ cười đầy mị hoặc rồi ác người về phía trước. Ngọn ngọc nữ phong ác chặt vào vòng ngực chắc chắn của cao lôi hoa. Mặt càng tuyệt hơn đó là tỉnh tâm lại thè lưỡi ra liếm lấy vành tay của cao lôi hoa. Phù phù! Tiểu yêu tinh. Nàng học mấy thứ này từ lúc nào thế? Cao lôi hoa thở hồng hộp. Lần trước anh đã thử trên người em rồi, lần này em phải thử thí nghiệm trên người anh. Tỉnh tâm mở to mắt cười nói với Cao lôi hoa. a em yêu. Em làm rất tốt. Lão Cao hồng hộp nói tối nay, hai người chúng ta làm một bữa tiệc để chào mừng tiểu biệt thắng tân hôn nhé. Lôi, tỉnh tâm cười dạo hoạt rồi dùng giọng nói tràn đầy mị lực nói với cao lôi hoa nếu anh thích thì em chịu. Đôi mắt của cao lôi hoa chợt sáng lên. Chỉ là thân thể của em vừa mang thai. Chồng em có thể bỏ qua được không tỉnh tâm mở to mắt nhìn cao lôi hoa như một người vợ nhỏ vừa bị ủi khuất. Bỏ được không? Cao lôi hoa nhìn bộ dáng của người vợ nhỏ này. Dục vọng của hắn đã bùng lên nhưng lý trí của hắn lại vùng lên mạnh mẽ hơn. Làm sao cao lôi hoa có thể bỏ được? Nhưng từ khi tỉnh tâm nói. Dục vọng của hắn nhanh chóng bị kìm xuống. Khanh khát. Được rồi mà không đùa nữa. Nếu anh muốn làm gì buổi tối chúng mình cùng bàn. Tỉnh tâm yêu kiều nói với cao lôi hoa. Rất nhanh, cao lôi hoa như thoát khỏi địa ngục trở về với thiên đường. À, đúng rồi, lôi. Anh xem ba xem, ba bị thương rồi. Tỉnh tâm lo lắng nói. Khi tỉnh tâm nhắc nhở, cao lôi hoa mới nhận ra vẻ mặt tái nhật của hải hoàng, ông còn đang áp tay vào bụng mình. Ba. Chuyện gì xảy ra vậy cao lôi hoa chỉ cần liếc mắt qua cũng biết được hải hoàng đã bị tổn thương thần cát. a hải hoàng thống khổ hít một tiếng. Ông nhìn chầm chầm vào nguyệt tức đang bị đóng bắn. Người con gái đã tạo cho ông thương tổn này. Con gái của ông đã suýt chút nữa giết ông. Cùng là con gái do ông sinh ra mà tại sao tính cách hai người lại khác nhau như vậy. Dù sao chăng nữa, vượt qua chỗ này rồi tính sau. Nhìn thấy bộ dáng chán đời của hải hoàng. Cao lôi hoa liền tiến tới, nhóc tay của Nguyệt chấn thiên ra. Ngay lập tức miệng của cao lôi hoa há hốt ra. Đây là vật gì, sao lại có thể gây ra thương tổn âm hiểm như thế này? Cao lôi hoa tức giận nói ai đã làm việc này là Nguyệt tiếp. Tỉnh tâm ở bên cạnh nhỏ giọng nói rồi chỉ vào Nguyệt tuyết đang bị đóng băng em đã đóng văn nàng ta lại để chính ba xử lý. Nót xong tỉnh tâm nhìn về phía vết thương của hải hoàng rồi đau xót thở dài. Chỉ thấy rằng trên bụng của Nguyệt chống thiên cắm một cây kim châm hoàng kim dài hai tấc Mà điều khiến cao lôi hoa muốn mắng chính là cây kim này còn mang theo tính chất ăn mòn cực kỳ mạnh. Sau khi châm vào bụng Hải Hoàng, không chỉ khiến thần cách bị ăn mòn, mà ngay cả thân thể cũng bị ăn mòn như thế này, đúng là tốc độ ăn mòn thật quá nhanh. Ba nhìn thấy miệng vết thương, tráng tỉnh tâm lại nhăn lại. Nàng trách ba tại sao lại giấu đi vết thương kinh khủng thế này. Hải Hoàng cười kho, hắn cũng không muốn để con mình lo lắng. Ông nội... Đau lắm phải không à? Bảo bảo tiểu kim toa nhi cùng mấy đứa bé khác cũng vậy lại. Sau khi nhìn thấy miệng vết thương, miệng mấy đứa nhỏ cũng nhếch lên tưởng như người đau là chính bọn chúng. Ha ha hải hoàng nhẹ nhàng cười rồi vỗ đầu mấy đứa trẻ. Lôi! Cây châm kia có thể rút ra không tỉnh tâm khẩn trương nói. Thời gian cây châm lưu lại càng lâu thì càng bắt lợi cho ba của nàng. Rút cây châm ra thì không vấn đề, nhưng miệng vết thương có chút khó xử lý. Cao lôi hoa nhìn thân thể bị ăn mòn mất một phần bụng. May mà hải hoàng dùng thần lực mạnh mẽ của mình ngăn cản sự xâm thực mạnh mẽ kia. Cao lôi hoa cũng không thể không ca ngợi ba vợ của hắn thực sự là một hán tử. Đối với vết thương như vậy, không ngờ ông còn có thể cười đùa với bọn trẻ. Ba, ba kiên nhẫn một chút. Rồi, ba thả lỏng ra nào cao lôi hoa đặt tay vào mặt môn của hải hoàng rồi nhẹ nhàng nói với ông. Hải hoàng gật đầu rồi thả lỏng người ra. Cao lôi hoa nhắm mắt lại điều chỉnh thần lực trong đen điền của mình. Rồi thần lực ấm áp truyền vào bàn tay của cao lôi hoa rồi tiến vào trong thân thể của hải hoàng. a trên mặt hải hoàng lộ ra vẻ bất ngờ, hắn rất kinh ngạc bởi phương thức vận hành thần lực của cao lôi hoa. Dù gì thì trên thế giới này cũng không ai có thể đem thần lực vận hành như chân khí giống cao lôi hoa. Phù cao lôi hoa thẩm hiếp một hơi. Sau một chu thiên truyền chân khí vào trong cơ thể hải hoàng, cao lôi hoa cũng có phần nắm chắc ba chuẩn bị tốt nơn. Hơn E Hơn A Rơn Quy Quy Y Hoàng gật gật đầu. Đốt cao lôi hoa đột nhiên trầm giọng quát một tiếng. Lôi thần lực trong cơ thể mạnh mẽ phóng ra. Lập tức hải hoàng cảm thấy thần lực của cao lôi hoa tụ tập về phía bụng của ông. Sưu, cây châm kia bỗng bắn ra khỏi bụng của Nguyệt Chống thiên. Kỳ diệu quá hải hoàng thầm cảm thán. Nhưng không chỉ như vậy, sau khi bức kim châm ra cao lôi hoa cũng không thu tay. Phá cao lôi hoa lại trầm giọng quát một tiếng. Thần lực lại càng mạnh mẽ ập vào cơ thể hải hoàng. Thần lực màu bạc lại tập trung ở bụng hải hoàng. Bộ võ sĩ bào của cao lôi hoa cú phức phơ trong gió, nhìn hắn lúc này trông rất ngầu. Hải hoàng cảm thấy cao lôi hoa truyền vào cơ thể hắn thần lực như bài sơn đảo hải. Trời ạ hải hoàng âm thầm nghĩ, nhớ lúc đầu tiên gặp cao lôi hoa, khi cùng cao lôi hoa chơi đùa. Ông có thể cảm thấy nhiều nhất cao lôi hoa cũng chỉ có thể đánh ngang tay ông. Nhưng hiện tại nhìn thần lực như bài sơn đảo hải này hải hoàng thầm nhớ tới câu trường gian, sóng sau đè sống trước. Một tay cao lôi hoa không ngừng truyền thần lực vào, còn tay kia cũng không rảnh rỗi. Hắn nhanh chóng dùng thần lực tụ dòng máu đen thành một hình cầu. Một nén hương trôi qua, cao lôi hoa nhẹ nhàng thở ra, thả bàn tay từ mặt môn của hải hoàng xuống, phù. Trên cơ bản là đã thành công. Chỉ còn một chút độc còn dư lại mà thôi. Ba chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi. Nhưng tổn thương của thần cát, cao lôi hoa nói. Về chuyện của thần cát ba sẽ tự tìm cách ứng phó. Sau một hồi sờ soạn, Hải Hoàng cũng biết được bụng của mình đã dần dần khôi phục. Vâng Cao Lôi Hoa gật đầu nếu ba muốn cái gì thì cứ nói cho con một tiếng. Hoa, ba, ba giỏi quá. Tiểu Kim Toa Nhi ở bên cạnh nói với Cao Lôi Hoa. Hắc hắc, mẹ con cũng thường nói với ba như vậy. Cao Lôi Hoa đột nhiên cười to rồi thêm ý nhìn tỉnh tâm. Phi tỉnh tâm nhanh chóng hiểu được ý nghĩa câu nói của cao lôi hoa. Tỉnh tâm âm thầm xì một tiếng kinh miệt. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ lên. Hải hoàng sững sốt rồi cũng phá lên cười. Chỉ có mấy đứa bé không hiểu nhìn cao lôi hoa và tỉnh tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 460 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 460 cho ông ngoại nuốt vào là được. Giúp Hải Hoàng trị vết thương ở bụng nên cao lôi hoa cũng không đi vội. Thừa Diệp vừa mới trị liệu xong. Dưới đề nghị của cao lôi hoa, Hải Hoàng ngồi tỉnh tọa minh tưởng tại chỗ. Nhằm giải quyết nốt chất độc còn dư lại trong người Cao lôi hoa ngồi ở trên một tảng đá ngầm tay trái nhẹ nhàng cầm một quả cầu nước dơ lên Bên trong quả cầu nước là một khối chất lỏng màu đen đặc sệt Thứ chất lỏng màu đen này chính là chất độc làm cho hoại thương của hải hoàng lan rộng ra xung quanh Có thể làm cho thân thể của thần bị hoại thương Chắc chắn đây không phải chất độc tầm thường, nhưng do cao lôi hoa thuộc loại gà mờ ở thế giới này, cho nên chất độc này là gì thì hắn chỉ có thể dơ hai tay đầu hàng, phá vỡ thần cách không nói, còn lưu lại chất độc lên đó. Thủ đoạn không tệ chút nào tay phải cao lôi hoa dơ lên, lôi thần lực chuẩn bị đưa vào nhằm làm yếu bớt độc dược của chất lỏng này. Nhưng sau lại không biết vì cái gì. Cao lôi hoa dừng tay. Sau đó thật cẩn thận đem quả cầu nước này vào trong một chiếc lọ thủy tinh. Sau đó đem chiếc lọ này bỏ vào vòng tay không gian. Mấy thứ này cao lôi hoa cũng không dám để vào nhẫn không gian của mình chút nào. Lôi! Cái chất lỏng màu đen đó là gì vậy tỉnh tâm ngồi ở bên cạnh cao lôi hoa. Tò mò nhìn Cao Lôi Hoa thật cẩn thận thu hồi chất lỏng đó hỏi. Đây là thứ làm cho ba bị hoại thương nặng hơn. Nhưng mà anh cũng không biết nó là cái gì. Cao Lôi Hoa lắc đầu, nói. Sau đó Cao Lôi Hoa lại cầm lấy một mũi kim dài màu vàng. Đây là hung khí mà Nguyệt Tích đã dùng để đâm vào bụng hải hoàng. Cái mũi kim này chắc chắn là dùng một loại kim loại bình thường rồi, điều này nhìn vào thì ai cũng biết. Cho nên nó có thể dễ dàng đâm xuyên qua lớp thân thể phòng ngự của một vị thần. Hơn nữa còn đâm thần cách bị thương là một chuyện lạ lùng. Cho dù lúc đó hải hoàng không có tâm đề phòng con gái nguyệt tích của mình. Nhưng bản thân phòng vệ lớp ngoài của thần thể rất chắc chắn. Nếu là mũi kim tầm thường thì không thể nào đâm thủng được Cho nên, này vấn đề nằm trên cấu tạo của cây kim này Cao lôi hoa đánh giá cẩn thận cấu tạo của cây kim nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì Cũng không biết thứ này là do ai tạo Nhưng không thể phủ nhận tay này là một thiên tài Lão ca vuốt cây kim khẽ nói Tỉnh tâm nhíu mày, tay nàng ôm chặt cánh tay cao lôi hoa. Xuất phát từ bản năng con gái, nàng không thích những thứ hung khí này. Cao lôi hoa cũng nhận thấy sự khác thường của cô vợ trẻ. Hắn cười ha ha. Thu luôn cây kim này vào trong vòng tay không gian. Ba ba. Ba ba. Ông ngoại bây giờ có sao không ba ba ngồi bên cạnh hải hoàng, bảo bảo tò mò hỏi Cao Lôi Hoa. À, thân thể của ông ngoại không có việc gì đâu, vấn đề chủ yếu nằm ở thần cát. Cao Lôi Hoa nói thần cách bị tổn thương, chuyện này không dễ dàng mà chữa khỏi đâu. Phỏng chừng điều dưỡng ít nhất cỡ một năm mây ra có tiến triển. Thần cát bị thương. Đúng rồi, ba. Con gái lớn nguyệt nhị bế lấy kim toa nhi đưa cho cao lôi hoa nói khi nảy ông ngoại có nói. Có một thứ có thể giúp ông ngoại chữa thần cách bị thương. Cao lôi hoa bế lấy kim toa nhi nhẹ nhàng beo má cô bé. Con bé càng lớn thì càng khả ác cái khuôn mặt tròn trĩnh này làm cho người ta thích nượng quá. Có thể chữa thần cách bị tổn thương. Đó là vật gì thế cao lôi hoa vội vàng hỏi Con nghe ông ngoại nói cái đó hình như tên là xà châu hay sao ấy Hơn nữa vật đó chỉ có thể ngộ không thể cầu Bé Kim Toa Nhi không chút khách khí cầm lấy tay cao lôi hoa đang beo má mình đẩy ra Sau đó nói Xà châu cao lôi hoa nhíu mày tự hồ nhớ đến vật gì Đúng vậy đó ba Ông ngoại có nói Trong ma thú họ rắn có một loại rắn đặc biệt Nếu đạt đến một trình độ nào đó thì trong cơ thể sẽ sinh ra ngọc rắn còn gọi là Xà châu Đó là thứ duy nhất có thể chữa thần cách bị thương nhanh chóng Nguyệt Nhị cười hì hì, nói tiếp nhưng ông ngoại cũng có nói Loài rắn trên đại lục này tuy nhiều Nhưng loài có thể sinh ra xà châu thì rất ít. Đã vậy đạt đến trình độ để sinh ngọc lại càng ít hơn. Có thể nói rắn sinh ra xà châu ít đến thảm thương, ước chừng trên đại lục chỉ có ba con thôi. Hơn nữa, dù có tìm ra được con ma thú đó thì cũng đừng hòng lấy được xà châu. Bởi xà châu này là chí bảo của ma thú nhà rắn. Nếu xà châu này bị mất, con ma thú đó sẽ bị tổn thương, tu vi sẽ bị giảm nặng. Do đó, muốn xà châu cũng đồng nghĩa muốn mạng của con ma thú đó. Xà châu, ma thú họ rắn cường đại ngưng kết mà thành. Lão cao chống cầm suy nghĩ trong đầu hiện lên cái gã phong xàm mà mình xử lý mấy bữa trước. lôi Anh suy nghĩ cái gì thế ngồi một bên Tĩnh Tâm đột nhiên lấy tay chỉnh mặt Cao Lôi Hoa. Để Cao Lôi Hoa nhìn thẳng vào mắt mình. Anh không phải là nghĩ đến Xà Châu đó chứ trong lời nói của Tĩnh Tâm có chút lo lắng. Ừ, anh đang nghĩ đến thứ này. Cao Lôi Hoa gật đầu. Anh còn muốn đi tìm Xà Châu sao? Tĩnh Tâm nhanh chóng ôm lấy tay Cao Lôi Hoa. Lôi kỳ thật anh không cần vì xà châu mà đi mạo hiểm nữa đâu. Con mắt xanh thẳng của tỉnh tâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đen của lão cao vết thương của ba chỉ cần nghỉ ngơi vài năm là khỏi mà. Chúng ta đều là thần. Sinh mệnh là vô hạn. Đối với chúng ta, một vài năm có làm gì đâu phải không lôi ha ha. Lão cao cười vui vẻ sau đó hắn ôm lấy vợ mình cắn lên trên đôi môi xinh sáng đỏ mọng đó. Hơ ni kỳ thật em không cần phải lo lắng thế đâu. Cao lôi hoa cười nói. Nếu là Xà châu thì ta cũng không cần phải đi mạo hiểm làm gì. Nói xong, lão cao cười hè hè tay hắn sờ sờ vào trong nhẫn không gian. Ngay sau đó, một quả màu xanh lam Lớn chừng chậu nước rửa mặt suốt hiên trên tay của Cao lôi hoa. Trên xà châu còn mang giao động mạnh liệt của nguyên tố phong hệ, hơn nữa còn có một mùi nhàn nhạt, mùi của rắn. Trên khuôn mặt của lão Cao mang theo một vẻ đắc ý. Đời là thế đó, đôi khi trùng hợp lạ lùng. Trên tay của lão Cao có một viên xà châu, mà bố vợ thì thiếu một viên này. Nhớ rõ vài ngày trước, lúc ấy ở bên trong lôi thần điện trên đảo không trung cao lôi hoa cùng một đầu phong xà đánh nhau. Một chiêu cuối cùng đầy vô ý của phong xà đã phun xà châu ra. Cao lôi hoa lúc ấy cũng không để ý. Chỉ cảm thấy thứ này có giá trị nên không hề do dự cầm lấy thứ này cất vào bên trong những không gian luôn. Nhưng mà xà châu này đối với cơ thể của phong xà đúng là cực kỳ quan trọng. Nhưng đối với cơ thể con người của thần cách các thần thì viên ngọc này có quan hệ gì? Đây là xà châu tỉnh tâm tuy chưa thấy qua xà châu. Nhưng lúc này nàng cũng đoán được thứ trên tay chồng mình hẳn là xà châu rồi. Nhất thời trong đôi mắt của tỉnh tâm sáng lên những tia sang lấp lánh lôi, thứ này anh cũng có sao ừ. Cao lôi hoa đắc ý ôm lấy vợ mình ở trước mặt tỉnh tâm đùa nghiệp viên xài châu này. Sau đó, cao lôi hoa giống như đứa nhỏ đòi công với vợ mình em yêu à. Em có nên thưởng cho anh một chút gì chứ đôi mắt tỉnh tâm nhìn cao lôi hoa cười khẽ nói với Cao Lôi Hoa anh muốn thưởng sao nhất thời Cao Lôi Hoa ra sức gật đầu Ba ba, đây là xà Châu có thể chữa trị cho ông ngoại sao nhìn thấy xà Châu, Bảo Bảo cùng Rudolph chạy đến bên người Cao Lôi Hoa. "Cái này, ba à, để con mang đến cho ông ngoại nha." Bảo Bảo vui vẻ nói với Cao Lôi Hoa. "Ừ." Cao Lôi Hoa gật đầu. Đem xài châu giao cho Bảo Bảo cùng bé Ru Đôn Phơ. Ba ba ta cũng đi qua. Ngồi trên đầu gối cao lôi hoa. Bé Kim Toa Nhi cũng nhảy xuống. Đi theo hai bé Bảo Bảo và Ru đang chạy đến chỗ ông ngoại. Đúng rồi ba ba. Thứ này làm sao để cho ông ngoại sử dụng đây ạ? Bảo Bảo chạy được vài bước đột nhiên quay đầu hỏi. Nghĩ biện pháp cho ông ngoại nuốt vào là được thôi Lão cao thuận miệng lên tiếng Sau đó đem lực chú ý đặt lên cái mà vợ yêu chuẩn bị thưởng cho mình Hè hè Ồ Bảo Bảo và Ru có chút đâm chiêu suy nghĩ Ồ lên rồi tiếp tục chạy đến chỗ hải hoàng Mấy phút sau Hử ẳn ẳn ẳn Trong biển sang hô, Một hán tử người cao lớn sắc thép đứng dậy Hai mắt đỏ ửng hiện lên những tơ máu. Nhìn dáng vẻ hắn có vẻ như đang chịu đựng cực kỳ khổ sở. Mà nhìn kỹ một chút chúng ta có thể thấy rõ nguyên nhân làm cho hắn chịu khổ. Tại ít hầu của hắn, một viên gì đó nổi cộm lên rõ ràng. Tay của hán tử này chụp lấy cổ mình, vỗ mạnh nhằm đẩy viên gì đó ra khỏi. Mà bên cạnh hán tử đó Ba đứa nhỏ đứng cuối đầu như là đã làm gì đó sai Trong tháp Ba Ben Ma vương sa tan ám cùng với đại thống lĩnh ma thú đều nóng nảy Bốn ngày Đã qua bốn ngày rồi Phải biết rằng thời gian mà tháp Ba Ben mở ra chỉ có bảy ngày Có trời mới biết qua bảy ngày thì chuyện gì sẽ xảy ra Bởi điều này chưa từng diễn ra ở tháp Ba Ben mà. Thử hỏi xem thiên hạ này có ai có được chìa khóa của tháp Ba Ben mà lại không hề chạy đến tháp Ba Ben không? Nếu là người có đầu óc thì lúc này đã chạy một mặt đến tháp Ba Ben rồi. Đương nhiên, ngoại trừ cái gã cao lôi hoa, không có chút coi trọng cái tháp Ba Ben này một chút nào.